thiền lái xe ở Việt Nam cách đây 45 năm tôi là ông thầy tu đầu tiên dám cởi xe đạp hồi đó một thầy tu đi xe đạp được xem như không có oai nghi ngày nay thì các nhà tu lái xe hơi và còn cởi mô tô chạy dù dù để thích ứng với đời sống mới Chúng ta phải biết hiện đại hóa, lối tu thiền. Tôi có làm một bài kệ lái xe để chúng ta thực tập trước khi rồ máy xe. Bài kệ như sau. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Tôi với xe là một, xe mau tôi cũng mau. Nhiều khi chúng ta không thực sự cần sử dụng xe hơi, mà tại vì chúng ta muốn trốn tránh chính mình, nên ta muốn lái xe đi đâu đó. Ta cảm thấy một sự trống trải trong tâm hồn, và ta không muốn đối diện với nó. Ta không thích bị bận bịu suốt ngày, nhưng hễ có chút thì giờ rảnh, ta lại sợ phải đối diện với chính mình. Ta muốn chạy trốn, hoặc là ta mở máy truyền hình, ta gọi điện thoại, ta đọc tiểu thuyết, ta tìm một người bạn để đi chơi phố, hoặc là ta phải rồ xe chạy đi đâu đó, đi đâu cũng được. Chính nền văn minh của chúng ta đã dạy ta cách hành xử như vậy và cung cấp cho ta đủ mọi tiện nghi để ta đánh mất chính mình. Nếu đúng vào lúc bạn định dặn chìa khóa để rồ cho xe chạy mà bạn đọc bài kệ này, nó sẽ như ánh đuốc soi sáng cho bạn. Và bạn chợt thấy là mình không cần đi đâu cả. Vì đi đâu, bạn cũng không thoát khỏi được cái ta. Do đó mà tốt hơn hết là bạn tắt máy và bạn đi thiền hành. Chắc chắn. bạn sẽ thấy thú vị hơn nhiều người ta nói là chỉ trong mấy năm gần đây thôi hàng triệu mẫu rừng đã bị tiêu diệt vì mưa axit mà một phần là do khói xăng của xe hơi trước khi cho máy nổ tôi biết tôi đi đâu tôi đi đâu đó là một câu hỏi quan trọng có phải tôi đi đến chỗ tận diệt của chính tôi bởi vì nếu cây cối chết hết thì con người cũng phải chết theo nếu việc bạn phải đi là cần thiết thì bạn chẳng nên chần chờ trái lại nếu nó chưa cần thiết bạn nên rút chìa khóa ra và bước xuống xe bạn có thể đi thiền hành dọc theo bờ sông hay trong một công viên nơi đó Bạn sẽ tìm thấy lại chính mình Và cây cối là những người bạn gần gũi của mình Chúng ta thường có quan niệm rằng Xe hơi là vật sở hữu của ta Ta là chủ chiếc xe hơi Điều đó chưa hẳn là đúng đâu Khi ta sử dụng một cái gì Thì ta trở nên cái đó Người chơi đàn dĩ cầm cũng trở nên đẹp như tiếng đàn mà anh dạo. Người cầm một cây súng trở nên rất nguy hiểm. Khi ta lái xe, thì ta và chiếc xe làm một. Trong đời sống văn minh hiện đại, lái xe là một nhu cầu hàng ngày. Tôi không bảo bạn đừng lái xe. Tôi chỉ mong bạn sử dụng nó một cách có ý thức. Khi lái xe, chúng ta thường chỉ mong cho mau tới cho nên khi gặp đèn đỏ là chúng ta bực mình xem đèn đỏ như là người cản mũi không cho ta đi tới chỗ đó nếu chúng ta xem đèn đỏ như tiếng chuông chánh niệm giúp chúng ta trở về với giây phút hiện tại thì lần sau gặp đèn đỏ ta liền mỉm cười và vừa thở vừa đọc thầm bài kệ thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười tức khắc chúng ta chuyển đổi cảm giác khó chịu thành dễ chịu cũng cây đèn đỏ đó mà bây giờ nó khác bây giờ nó là người bạn giúp ta nhớ rằng chỉ có giây phút hiện tại là đáng sống cách đây mười năm tôi qua montreal Canada để hướng dẫn một khóa tù. Một hôm, một người bạn lái xe chở tôi đi ngang qua thành phố để lên núi. Tôi nhận thấy rằng chiếc xe nào ngừng đằng trước cũng có bản số ghi hàng chữ bằng tiếng Pháp. Dịch ra là tôi nhớ. Tôi không biết họ muốn nhớ cái gì. Có thể là họ muốn nhớ cái gốc rễ văn hóa Pháp của họ. Nhưng tôi bảo người bạn là Tôi đã có món quà để tặng anh ta. Lúc ấy tôi bảo anh ta, Này bạn, khi nào bạn thấy tấm bảng tôi nhớ, bạn nhớ thở và cười nhé. Đó là tiếng chuông chánh niệm đó. Như vậy, bạn tha hồ thở và cười khi lái xe ngang qua thành phố Montreal. Người bạn rất thích thú và đem niềm vui đó chia sẻ ngay với các bạn của anh ta. sau đó khi anh qua pháp để thăm tôi thì anh bảo là ở paris khó thực tập chánh niệm quá vì không có mấy tấm bảng số ghi tôi nhớ như ở montreal tôi bảo anh ở paris chỗ nào mà không có đèn đỏ và những tấm bảng stop hả anh chúng cũng là những tiếng chuông chánh niệm đó chứ khi về lại montreal Anh ta cũng đã đi ngang qua Paris nên anh viết cho tôi một bức thư rất dễ thương. Thưa thầy, ở Paris con cũng thực tập được rất dễ dàng. Mỗi khi có một chiếc xe dừng trước mặt con là con thấy bụt nháy mắt với con và con đã biết thở và mỉm cười để trả lời ngài. Bây giờ con mới biết lái xe trong Paris là một điều tuyệt diệu cho nên khi nào bị kẹt xe bạn đừng tìm cách lèo lái để thoát nạn kẹt xe làm gì vô ích bạn dựa lưng vào nệm xe thân tâm buông thư miệng mỉm cười một nụ cười đầy từ bi hỉ xả thở và mỉm cười an trú trong giây phút hiện tại bạn có thể làm cho những người ngồi chung xe với bạn cảm thấy an lạc Hạnh phúc lúc nào cũng có mặt nếu bạn biết thở và mỉm cười. Thiền là biết trở về với giây phút hiện tại, để thấy rõ bông hoa, trời xanh và em bé. Hạnh phúc là một điều có thật.